ông bà hồng ngồi giữa nhà tay cầm thuốc xỉa miệng chớp chép nhai trầu mắt nhìn ra khoảng sân rộng thênh thang người ta khen ông bà có số nhờ con mà thiệt tình là như vậy nửa đời trước lúc cậu hai nghĩa chưa vợ chưa con thì một cục đất chội chim ông bà cũng chẳng có được ông bà đổi đời từ hồi rước được mở hai thương về làm dâu Mợ thương có số dưỡng phu, dưỡng cả gia đình chồng. Lấy được vợ đảm, cậu mợ chí thú mần ăn. Một xu làm vốn, xanh ra ba xu, rồi ba xu lấy lại thành một đồng. Tài sản cứ vậy mà nảy nở ra thêm. Sau mười lăm năm, họ đã có đầy đủ nhà cửa ruộng giường, còn nuôi thêm mấy kẻ đầy tớ nệm. Cậu mợ ưng nhau từ hồi còn nhỏ xíu, Gia cảnh hai bên ai cũng nghèo. Bước tới được cái sung sướng sang trọng ngày hôm nay, đều do đôi bàn tay hai vợ chồng họ mà ra thất thảy. Bữa nọ mở thương có khách, con mùi sách ấm trà mới châm đi lên từ nhà sau. Mới vừa từ ngạch cửa, nó đã nghe tiếng đờn bà khóc lóc. Phận em bạc phước, không được như chị. Từ trại sắp lên, em không biết nương tựa vô đâu nữa rồi. Cô ba trà tay cầm quạt che nửa gương mặt đang đẫm nước mắt. Ấy vậy mà không giấu nổi cái sắc nước hương trời. Con mồi biết thân biết phận, nó đặt nhẹ cái ấm lên bàn, sau đó khơm lưng mà lui xuống bếp. Để lại gian nhà cho hai chị em thủng thẳng tâm sự với nhau. Mợ hai xót xa cho đứa em họ. Mợ tặc lưỡi tiếc trẻ. Người ta không thương mình thì thôi em cũng chẳng cần cầu cạnh làm chi cho phỉ mặt mẹ cha dầu là chú thím không còn nhưng cái ơn cái nghĩa hồi vợ chồng chị còn khổ á. chú thím giang tay ra tương trợ chị mang ơn lắm giờ đây ngó em xa cơ chị ngoảnh đầu sao đặn chị em họ tỉ thê với nhau đến tận ban chiều thì xe ngựa cậu hai nghĩa về tới nơi cậu tướng người cao ráo mặt mũi bảnh bao trong chuyện mận ăn lại vô cùng quyết đoán. Thằng tí dắt ngựa ra chuồng sau ăn cỏ, còn cậu hai thì bước thẳng vô nhà. Cậu hơi chững lại khi thấy vợ đang tiếp chuyện với người lạ. Xong cậu chợt nhận ra, người ấy là cô Ba Trà. Lúc trước đã từng gặp mặt nhiều lần, vì cô Trà là em họ của Mợ Hai, thường hay lui tới. Nhưng từ khi cô Trà lấy chồng tuốt trên tỉnh, thì cả hai hiếm khi nào gặp lại. À, dạ, em thưa cậu hai. Cô ba trà đứng lên, khẽ cúi đầu trước gia chủ. Cậu hai lột khăn đóng bỏ lên bàn, gật đầu một cái, rồi ngồi xuống cạnh vợ. Mợ hai cũng rót cho chồng ly trà nóng, ân cần đặt dầu tay. Mợ nói, Cô ba đang có chuyện buồn. Nghĩ tới tôi nên sang đây nói chuyện. Nghe ra thấy số cổ sao mà cổ quá Hả Cô ba bị làm sao Mình giúp được cổ cái gì ấy, Mình cứ giúp Chẳng cần phải hỏi ý tôi đâu À cô ba nè Cô đừng có ngại Cứ ở chơi với vợ tôi chị em muốn nói bao nhiêu cũng được Khi nào muốn gì ấy, Thì biểu thằng Tí nó thắng xe ngựa mà đi À không mình à Cô ba Không còn nhà để về nữa rồi Sao lại vậy? Mợ hai thở dài. Cậu hai thì trố mắt ngạc nhiên. Còn cô ba trà thì sụt sùi trào nước mắt. Cô trà năm nay vừa mới hâm tám. Lấy chồng đã được mười năm. Nhưng bởi vì không sinh được con trai nối dỗi. Nên bị ruồng rẫy rồi làm đơn bỏ vợ. Nhà đâu cô trà vừa bị đuổi đi. Chồng cô đã đưa người mới qua cửa. Phận cô trà cha mẹ chết hết Các anh em trai tuy đông Nhưng chỉ nhầm vào gia sản của ông bà già Hồi cô trà còn thịnh thời Anh chị em còn đon đã Nay cô xa cơ lỡ giận Mấy người đó chẳng thèm nhận người thân Bây giờ cô không chốn dung thân Muốn về nương cậy cậu mở hai ít lâu Đặng tìm chỗ mới Cậu hai nghe xong mà lửa giận bừng lên Cậu đập tay xuống cái bàn gỗ trắc Cạch một tiếng Khiến cho ai cũng giật mình Dượng ba lẽ nào lại là người như vậy? Xưa tôi có mừng ăn chung với Dượng hai ba mối Thấy Dượng là người tử tế, Chẳng giống với hạng người trăng qua Thiệt là bất nhân quá xá mà Ờ... Bởi vậy người ta mới nói Đừng nhìn mặt mà bắt hình dông Tôi cũng chẳng ngờ Còn em trà Tôi... Muốn em ở lại đây Nhưng mà nhà này còn có tía má Tôi đâu dám tự quyết Nên muốn thưa với mình trước Chuyện đó thì mình không cần phải lo Ơn nghĩa 200 đồng ngày xưa chú thím cho dai Tôi vẫn còn nhớ Nếu không có 200 đồng đó Cái sự sản cơ ngơi này Làm sao vợ chồng mình có được Cái dịp này là dịp trả ơn Mình phải mận sau trả ơn cho Đặng Đừng có để cô ba phải chịu thiệt thôi Năm xưa, lúc vợ chồng cậu mợ hai cần vốn làm ăn Không mượn ở đâu ra May mắn được cha má của trà cho dai Nhờ đó họ mới có bước điệm để đi tới ngày hôm nay Cái ơn đó vợ chồng cậu hai nhớ miết Dù là sau này họ đã trả xong nợ Thậm chí còn biếu thêm không ít nay ba trà xa cơ Họ sao có thể ngó lơ cho được được chồng hậu thuẫn đằng sau chị em hai thương vui mừng khôn xiết vậy là sau mùa lúa năm đó trong nhà ông hồng lại có thêm người trong dạo về ở nhờ nhà cậu mợ hai nghĩa cô ba trà dần quen với nếp sống song trong bụng cũng chưa lúc nào yên dẫu cảnh nhà này cũng hạng của ăn của để ruộng dượng lúa thóc tôi tớ đầy đủ nhưng do phận ở nhờ Khiến cho cô lúc nào cũng thấy mình thấp hơn một bực Nhất là với người quen sống trong cảnh giàu sang như cô ba đây Cái cảm giác phải nương nhờ người ta Càng làm lòng dạ thêm buồn tuổi Thỏa còn làm dâu nhà giàu Cô ba vốn chẳng hề đụng chi tới việc nặng Mọi thứ đã có người lo Cô chỉ việc quanh quẩn trong nhà Người cô ba bận bà ba lụa tàu Quần lãnh bóng Cổ mang kiền vàng tay có dòng ngọc chỉ nhìn quần áo trang sức thôi cũng đủ biết một thời sang trọng giàu có tới hồi cô bị chồng ruồng rẫy thôi vợ rồi bị đuổi đi mọi thứ cũng đều mất hết bây giờ trên người cô ba ngoài cái thói quen sống trong nhung lụa cùng nét đàn bà sắc sảo mặn mà thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu hào quang một thuở theo tiền bạc mà tan đi chỉ còn chút dáng điệu kiêu kỳ cũ kỹ như lớp xoắn phân phai màu không đủ che lấp những ngày tháng rỗng không phía sau trái với ba trà hai thương là người phụ nữ xuất thân bần nông tuy nhà cửa khang trang làm ăn phát đạt Sau mợ hai lại chẳng biết hưởng thụ gì suốt ngày chỉ chăm chăm vào đống sổ sách và cái bàn tính vô tri mợ ham mê kiếm tiền đâm ra lơ là chuyện trong nhà ngoài cửa. Điều ấy khiến cho bà quê má chồng cô đôi lúc cũng chẳng hài lòng. Đối với bà, việc đẻ một đứa con trai mới là quan trọng nhất. Thỏa hai vợ chồng còn lận đận, khổ sở thì thôi chẳng nói làm chi. Đai nhà cửa đã yên, cơ ngơi chẳng thiếu cái ăn cái mặt. Chỉ trong mong thêm có một đứa nói dỗi thông đường. Về phần cậu hai nghĩa, Xưa rài chỉ biết chí thú mừng ăn Ít để tâm chuyện đàn bà con gái Bởi vậy nhiều khi mợ hai Phải sống trong cảnh khổ tâm Mà cậu chẳng hay Ấy vậy mà từ hội cô ba trà Về nhà này tới nay Chưa đầy nửa năm Cô đã nhìn thấy mọi sự Cô biết ông hồng bà quê Khát khao một đứa cháu trai Thấy cậu hai nghĩa là Người đàn ông trong lòng có nhiều trống trải Cô ngưỡng mộ cậu không phải vì dáng vẻ hay lời nói mà vì cái cơ ngơi vững vàng và sự điềm đạm của một người đàn ông nghĩ tới cái cảnh bơ vơ hiện tại cô cần một chốn nương tựa mới giàu sang và chắc chắn hơn mà nếu mợ hai thương không giữ được chồng bằng sự ngọt ngào đàn bà thì cái phước ấy nên thuộc về người biết trân quý nó ba trà nghĩ mình đâu có giành vật chi của ai Chẳng qua là ông trời đã xoay dần, đặt cô vào cái cảnh ấy. Phận cô đã qua một lần đò, trong con mắt người đời đã kém đi một bậc Bây giờ muốn kiếm được người đàn ông đàng hoàng, nhà có của lại biết làm ăn, e rằng khó chẳng khác gì mò kim đái nước. Ba trà nghĩ mà lại càng bền chí hơn, muốn bước tới thai chị mình đặng đứng bên cạnh anh rể. Sáng, vợ hai đã thắng xe ngựa đi sớm ra chợ quyện Cứ ba bữa một lần Mợ đích thân đi hết mấy cửa hiệu của gia đình Để coi thu chi sổ sách Có khi tới tận giữa khuya mới về Cậu hai nghĩa cũng vừa mới ra khỏi cổng Trong nhà chỉ còn mỗi bà quê Đóng sổ ruộng với mấy tờ giấy nợ mới thu Chất đầy trên bàn Làm bà nhức đầu đến tối tăm mặt mũi Cái bệnh này tuy bà mới mắc trong năm nay, Vậy mà hành hạ khôn xiết. Mợ hai sai người đi hốt thứ thuốc tốt nhất, Mắc nhất cho má chồng, Mà coi bộ cũng hổng ăn thua. Tính bụng là đợi thu xong vụ lúa này, Mợ sẽ đưa bà lên Sài Gòn, Coi nhà thương Tây một chuyến. Bà quê sai người đem bàn ghế ra hiên ngồi cho mát, mắt dán vô hàng chữ, Mà trán cứ nhíu lại từng hồi, tay đưa lên xoa thái dương như cố đè cơn đau nhất đang dần dực ở bên trong bà trà đứng ở ngạch cửa hỏi khẽ một tiếng giọng vừa đủ nghe thưa bác gái bác lại nhức đầu nữa hả bà quê ậm ừ nói không sao nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông khỏi trán bà trà bèn rót chung nước trà ấm bưng lên đặt xuống bàn cô không dám đứng gần Chết qua một bên, chậm rãi nói Hay bác gái, để con lấy hương trầm đốt thử coi có đỡ không? Bà trà nói dứt câu thì cúi mặt Hai tay xoắn vào nhau Chờ một cái gật đầu Hay chỉ là cái lắc nhẹ Bà quê ngồi im Mí mắt nặng trĩu Nhìn vào chung trà trước mặt Khói mỏng bay lên rồi tan mất giữa khoảng không lặng ngắt một lúc sau bà mới ậm ừ một tiếng trong cổ nghe vừa miễn cưỡng vừa mệt mỏi. ờ ba cảm ơn. Ba trà quay lưng vô trong lấy hộp hương trầm mà cô cất công nhờ người ta mua từ bên xim gửi về khói hương vừa bén mùi trầm cai dịu lan ra quyện với gió trưa làm cái nóng hầm hập ngoài hiên dịu lại đôi chút cô bưng cái lư hương ra. Đặt xuống góc bàn, rồi lùi về đứng cạnh một bên. Bà quê nhắm mắt, hít một hơi dài. Bàn tay từ từ buông khỏi trắng. Cơn mặt giãn ra, dù cơn đau nhất vẫn còn âm ỉ. Bên hai, có bộ nhất giữ hơn mấy bữa trước hả bác? Ờ, từ sáng tới giờ, cái đậu nó cứ giựt giựt hoài thôi. Thiệt là nhức ốc. Bà đáp mà mắt không mở. ba trà nhìn đóng giấy tờ trên bàn, chần chờ một chút rồi nói Hay là bác nghỉ thai chút đi. Sổ sách để đó, lát khỏe rồi coi tiếp cũng được. <cười> Nghĩ sao được con. Công chuyện của con thương nó giao cho bác. với lại bỏ bê sổ sách không coi, tội tá điện nó được đà lấn lướt mình. ba trà không nói thêm nữa. Lặng lẽ kéo ghế ra xa Ngồi xuống đầu hiên Để gió lùa cho mát Khói hương trầm mảnh như sợi tơ Bay lên rồi tan vào nắng Một lúc lâu Chỉ còn nghe tiếng lá tre Xào xạc ngoài giường Và tiếng thở đều đều của bà quê Coi bộ đã bớt nhọc hơn hồi nãy rồi Chiều ấy Khi trời đã dần tắt nắng Mà vợ chồng ba nghĩa chưa ai về ông hồng tay cầm quạt giấy đi ra đi vô nóng ruột kêu thằng tý tý à tý thằng tý không biết mận giống gì mà để chủ gọi tới lần thứ ba nó mới lên tiếng rồi xồng xộc chạy vô đang cơn bực ông hồng liền rầy mày liệu thằng hồn đó tao có công chuyện sai mày mà mày để tao kêu dơ dơ vậy đó ờ dạ bẩm ông con đưa gánh nước sau nhà À, không, không không có nghe ông gọi Nhưng nhờ con mùi nó kêu con mới hay đó Bây giờ uh, thắng xe đi đón cậu hai đi Cậu hai hồi sớm đi đắm vỗ Ở nhà vợ ông tránh lớn Mà tới bây giờ chưa về đó Dạ bảo mong Sáng có xe ngựa tới rước cậu Nên con không biết cậu đi đâu Mà nhà vợ ông tránh lớn con cũng chưa có tới bao giờ À tôi biết nhà nè Để tôi chỉ đường cho chú Ba trà từ trong buồn bước ra Cô thưa với ông Hồng Dạ thứ bác trai Hồi trước bà tránh lớn với má của con là chỗ thân quen Mấy lần có dẫn con qua nhà chơi tứ sắc Bác để con dẫn đường cho thằng Tí Qua đó rước cậu hai về À vậy thì hay quá Cũng hên là có con đó trà Vậy thằng Tí mày thắng xe đưa cô đi mau đi Trễ lắm rồi Đường qua bên đó xa Đi không khéo là về nửa đêm đó Chiếc xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng Ba trà ngồi ngay ngắn trên băng Tai khép hờ giặt áo Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, Hai bên là hàng tre rì rào Tiếng móng ngựa lóc cốc đều đều Tiến về phía chợ Vinh Tí cầm dây cương Ngoái lại hỏi nhỏ Dạ cô bà nhớ lối qua nhà bà Chánh lớn chứ Ừ Em qua khỏi chợ Vinh Có cái bờ kinh Rẽ tay mặt rồi đi thẳng Đường ở đó khó đi Em nhớ đừng có thuốc ngựa gấp nha Xe tới nơi Thì đám dỗ đã về gần hết Ba trà xuống xe Quen mặt hết mấy người trong nhà Cô lễ phép chào hỏi Nói cười xả giao Rồi xin phép cùng thằng Tý vô trước cậu hai về Cậu hai nghĩa uống rượu quá chén Đường nằm ngủ ở buồng của khách Thằng Tý được người hầu dẫn vô trong Mãi một hồi mới thấy thằng tí dìu cậu bước ra Mặt đỏ hồng Lời nói lẫn trong men rượu Ủa cô ba đó hả Chị hai của cô đâu Sao không đi rước tôi Cậu cười Giọng đã lè nhẹ sai xỉn Ba trà đỡ lấy tay cậu Nhẹ nhàng trách móc Chị hai bận tối mặt ngoài chợ Tới giờ cũng chưa có gì à. Cậu uống dữ quá à? Bên nhà đang trong quá trời bác hồng lo dữ lắm á hai nghĩa cười xòa để mặc cho ba trà dìu mình ra xe trời sập tối con đường về cũng trở nên vắng vẻ gió từ cánh đồng thổi lên mang theo hơi lạnh luồn vô da người ở trên xe hai nghĩa ngồi không vững cứ nghiêng qua nghiêng lại ba trà đưa tay để đầu cậu tựa vào vai mình thôi cậu dựa tôi đi. chiếc xe ngựa lắc lư, ánh đèn dầu treo trước mũi xe chao qua chao lại, men rượu, đêm tối và khoảng cách gần gũi càng khiến cho cậu hai nghĩa mạnh dạng hơn. theo cô thấy tôi như vậy có tính là người hiển đạt chưa cô bác? à, dạ có. tôi thấy cậu là người giỏi mần ăn. Tiền trong tay cậu mỗi ngày mỗi nở. Cậu không biết chứ. Như cậu có đốt đèn kiếm á, cậu không có ra đâu. Chị tôi phước dậy lắm mới được cậu. À... Nhắc tới hai thương, cậu hai tự nhiên thở dài. Chị cô cũng như tôi. Xong tôi thấy nếu bây giờ chị cô chịu về ở nhà hưởng phước thì tôi mừng cho chị cô đi sớm về quê. Giao thiệp mần an toàn với đàn ông như vậy. Tôi cũng không ưng. Cậu hai à. Cậu đừng nói vậy mà tội cho chị tôi. Chỉ Ba trà đương nói. Thì bị một bàn tay bịt vào miệng. Thôi bỏ qua đi. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Thằng Tý đang đánh xe ngựa. Nó lén liếc ra sau thì nhìn thấy cậu hai đang ôm chầm lấy ba trạc. mấy lời thì thầm của họ nó không nghe được chỉ nghe giọng đe của cậu là nó rõ nhất mày liệu mà giữ mồm giữ miệng của mày đừng để tao phải dạy đó thằng tý sợ sệt dạ một tiếng rồi ghi đầu xuống lộ chẳng dám xoay trở gì tiếng tỉ tê bên tai tiếng thở nặng mùi rượu cả tiếng gió lùa hất giặt áo bà ba tất cả hòa lại với nhau khiến cô ba trà càng thêm mê mẩn cậu hai biết từ lúc cậu siết lấy eo cô ba mà cô chỉ khẽ cúi đầu mặc kệ cho cánh tay kia giữ chặt nghĩa là cô cũng có ý rồi hai nghĩa đương say nhưng không phải say đến nỗi không biết gì nữa xe sốc lại một nhịp mạnh hai nghĩa nghiêng người Càng ôm chặt hơn Ba trà khẽ rùng mình Không biết vì gió lạnh Hay là vì điều gì khác Thằng tí phía trước Ráng ghi cương cho ngựa chạy đều Nó là thằng hậu của cậu hai Hồi cha má nó chết Chính cậu hai là người Cho nó tiền làm đám Cho mượn đất để chôn. Nó từng thề sẽ làm tôi tớ Cho cậu suốt đời Không dám quên nghĩa Bởi vậy cậu hai tin tưởng thằng tý lắm cậu mới dám không kiên dè ngay sau lưng nó khi xe dừng lại ở cổng ba trà xuống trước cô chỉnh lại mái tóc vuốt phẳng vạt áo quay qua đỡ hai nghĩa như thể cậu say rượu cần được dịu đỡ vậy bà quê đứng trong nhà dồn ra bà nhìn thấu hết xong chỉ lẳng lặng mà coi chẳng nói chẳng rằng Khi ấy mợ hai cũng về rồi, mợ đường ở trong buồn dỗ cho cô Nhi ngủ. Cô Nhi là cháu nội duy nhất trong nhà này, mà cũng là nỗi trăng trở lớn của cả gia đình ông bà Hồng. Còn cậu hai nghĩa, từ ngày được cô trà chiều chuộng, trong lòng cậu bỗng trộm rộn khác thường. Mỗi sáng nhìn mợ hai thương tóc tai dấn dội, tất tả với tiệm buôn, với tá điền, cậu bỗng thấy dạ mình khó chịu nước da mợ sạm đi vì giải dầu nắng gió Trên gương mặt lúc nào cũng hằng nét lo toan Bởi chuyện trong nhà ngoài ngõ Sổ sách ruộng giường Mối mang lớn nhỏ phần nhiều Đều do một tay mợ xoay sở dáng người ngày trước từng mềm mại thước tha Nai ra hao gầy Lưng hơi còng xuống vì quen gánh giác Còn ba trà Tuy da cảnh xa xúc song cô vẫn giữ được cái nước da trắng mịn của người từng ở chúng lầu son mỗi bước đi khoan thai mỗi lời nói nhỏ nhẹ khi rót nước cũng biết khẽ nghiêng cổ tay để lộ nước da trông như bánh lọc cái nề nếp cũ vẫn còn nguyên đó vì cô trà biết dù cô có trôi dạt đi đâu cô vẫn sẽ tiếp tục làm dâu nhà giàu những lúc hai thương lớn tiếng ngoài chợ mặc cả với bạn hàng cậu nghĩa lại nhớ tới giọng của ba trà thì thầm trong đêm tối khi vợ ngồi cuối bên bàn tính sổ trán nhíu lại vì từng đồng lời lỗ thì trong đầu cậu lại hiện lên một cảnh khác ba trà ngồi xếp chân trên bộ gián mái tóc đen dài buông xuống lưng chậm rãi đưa lược dưới ánh đèn dầu vàng giọt một bên là mùi giấy mực và những con số nặng trĩu một bên là bóng dáng mềm mại Thông thả như chẳng vướng bận điều chi. Rồi thì cũng tới lúc mọi sự buộc phải phanh phui. Cậu chẳng thể giấu thêm được nữa. Cậu đánh liều mà nói với vợ. Bữa đó cơm nước xong xuôi. Cậu rón rén mở cửa bước vô buồn. Thấy vợ cũng còn chưa ngủ. Cứ sai mê bên đóng giấy tờ biên lai. Cậu hít một hơi cho thêm phần can đảm. Giọng pha rụt rẹp. Uh, tôi uh, có chuyện muốn nói Mình nghe xong đừng giận nghe. À Chuyện chi mà Có bộ mình khó nói quá đa Cậu hai nuốt khang Mắt tránh đi nơi khác Một thoáng trong lòng còn chập chờn Chút ái nái Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp bén rễ Thì tự ái đàn ông đã trỗi dậy Cậu là đàn ông Ruộng đất đều đứng tên cậu Của ăn của để bạc muôn xài không hết Há lại phải nhìn sắc mặt vợ Mà nói chuyện hay sao Vậy là lưng cậu từ từ thẳng lên Giọng thôi rung Thay vào đó Là vẻ cứng cỏi, gượng gạo Tôi Tính cho nạp thêm người Hả Công chuyện nhà chẳng có bao nhiêu Con muội với thằng Tý mần được Thêm cả thím nằm lâu lâu qua phủ bếp nút Đâu có cần ai ở chi nữa đâu cậu Quá ra mợ hai tưởng cậu muốn thêm người ở Nhưng cậu trả lời ngay Tôi muốn nạp vợ lẽ Câu nói ấy thốt ra Như tiếng chén sành rơi bể Mợ hai chết đứng một hồi lâu Rồi bật cười, <cười> Mình ghẹo tôi hả? Vợ lẽ là ai? Mình nào làm gì để ý tới mấy cái đó? Mợ hỏi mà cậu hai không trả lời. Mợ liền câu đôi lông mày, rồi xoay người dai qua. Hay là mình tính sẵn hết rồi hả? Chỉ chờ nói với tôi là xong. Cậu hai nín thinh, nhưng cái im lặng đó lại như thừa nhận. Mặt mợ tái đi, tê rần lên tới tận da đầu. Nạp ai? Nạp con trà, Cái tiếng ấy là của bà quê. Bà ở ngoài bước vô. Cả gian buồn như hụt mất đi một hơi thở. Mợ hai dai đầu lại nhìn. Ánh mắt mợ dừng lại nơi mẹ chồng. Rồi lướt qua cậu hai. Môi mợ run run Má... Mà... Má nói thiệt hả? Bà quê không nhìn con dâu. Tai bà cầm quạt chấp đằng sau lưng. Đôi quốc mọc gõ từng tiếng lạch cạch xuống nền gạch tàu. Con nghĩ mà thông cảm cho thằng hai đi. Cha má chỉ sanh được nó là con trai. Cưới con tới nay đã 15 năm tròn. Suốt 15 năm đó, Nó chỉ có mỗi mình con. Lo làm ăn chẳng biết tới đàn bà nào nữa hết. Nhưng mà rốt cuộc con chỉ sanh được con Nhi. Con có biết cha má đau lòng nhường nào hôn thương. Nhà này không thể tuyệt tự được. Con trà ở đây cũng đã mấy tháng. Nó nết na hiền lành. Lại biết trên biết dưới. Má đã tính rồi. Mợ hai nghe tới đó. cổ họng nghẹn ứ lại. Hai tay mợ siết chặt giặt áo đến nhăn nhúm Quay sang cậu hai. Giọng mợ thấp xuống như lạc đi. Vậy, vậy là mình với má đã bàn nhau hết rồi hả? Ha? Cậu hai vẫn cúi mặt. Tiếng con cú giữa đêm khuya quen thuộc mỗi ngày kêu lên. Giờ đây mợ nghe sao mà lạnh lùng, đáng sợ quá. Rồi chợt mợ hai bật cười. Tiếng cười đứt quãng như sắp khóc. <cười> tôi còn tưởng mình thương tôi lắm. Quá ra thương cũng có hạn thôi nói dứt câu mợ hai quệt ngang khóe mắt Mở đứng dậy giọng còn chưa thôi run rẩy nhưng vẫn ráng gằn lại từng chữ nhà này còn có tôi ở đây má muốn nạp ai cũng phải được tôi gật đầu trước đã bà quê tối sầm mặt còn cậu hai thì giật mình ngẩng lên mợ hai tiến thêm một bước mắt đỏ que Nhìn xoáy vào chồng. Tôi không đẻ được. Đó là số của tôi. Nhưng chưa tới mức phải trước người khác vô dày xéo lên danh phận tôi. Mình là chồng tôi. Cưới hỏi đàng hoàng. Hương đèn tổ tiên còn đó. Mình dám nói một câu trước bàn thờ ông bà coi. Tôi còn chưa nghĩ ra là mình sẽ nạp ai trong cái làng này. Ai dè mình nạp em tôi? Hai chị em chung một chồng, khó coi biết là bao nhiêu. Bộ cậu muốn là nó chịu làm vợ bé của cậu liền hay sao? Mờ hai vẫn còn đặt chút niềm tin nơi ba trà, cho dù đám người dân nước lã này có chuyện ép mợ. Xong cô ba là ruột thịt. Cô không thể đối xử như vậy với người chị đang cưu mang mình. Bà quê hạ giọng xuống, chậm rãi như người nắm ở đằng chui. Con trả nó có mang rồi Cậu hai khẩn lại Như bị ai nắm cổ áo kéo giật về sau Khiến cho bộ mặt muốn che giấu lộ lộ phơi bày Mở hai thì chết trân Căng buồn chật hẹp bỗng như nghiêng đi Trời đất xung quanh tưởng chừng đảo lộn Đèn dầu lây lây Bóng mợ đổ siêu dẹo lên dách Đứng không vững nè Mang Mang của ai của thằng hai má đã coi thầy có thuốc dưỡng thai cái thai đó là đích tôn của nhà này mỗi chữ như một cây đinh đóng vô tim mợ đích tôn máu mủ nhà này ấy toàn là những thứ mợ khấn giái suốt mấy năm trời đều vô vọng mợ lùi nửa bước tai quờ trúng mép bàn rồi dịnh vô cả người lạnh ngắt đi Mợ nhìn sang cậu hai. Người đàn ông từng thề sẽ chỉ có mình mợ cho đến trọn đời trọn kiếp. Giờ đây im lặng như tội nhân. Rồi hình ảnh cô trà chợt hiện lên. Tiếng gọi chị hai ngọt xớt Ánh mắt rụt rè, quá ra tất cả đều là dối trá. Mọi lời phản đối trong mợ bỗng rã ra như tro tàn. Mợ nhắm mắt nuốt nghẹn. Cảm giác giữ mất chồng. Vừa mất luôn đứa em gái Đàn ông giỏi Thì năm thê bãi thiếp có gì lạ Nhà mình có của Thêm dâu thêm cháu Càng đông càng vui Thiên hạ dòm vô họ còn phải nể, Không những là con trà Sau này nếu mà nhà này càng phất lên Thì sẽ có thêm con cúc con lan Miễn là tụi nó sanh con Đẻ cháu cho gia đình mình càng hưng thịnh với bà quy chuyện con trai nạp thêm vợ lẻ chẳng có gì đáng xấu hổ trái lại đó là cái phước của dòng họ đàn ông có vợ lớn vợ nhỏ nghĩa là có tiền có của có thế lực đủ sức cánh giác thêm một người đường bạc ở đời này đâu phải ai cũng được như vậy bởi vậy nếu như chuyện thành bà tin mình có thể ung dung bước ra đình làng ra chợ quyện ngẩng cao đầu mà nói rằng Nhà tôi nuôi được mấy đứa con dâu Sắp có đích tôn rồi Đương nhiên Bà quê còn chìm đắm trong mơ mộng Về tương lai mỹ mãn của gia đình Thì giọng mở hai như xé bỏ Nó có xanh á Thì xanh cho tròn tháng đủ ngày Rồi tôi sẽ đuổi đi chỗ khác Tôi thả nuôi cháu Chứ nhất quyết không cho mình nạp vợ lẹ Chém cha cái kiếp chồng chung Người đắp chăn bông kẻ lạnh lùng mình đừng có mộng tưởng háo quyền. Ngày nào tôi còn làm mở hai của cái nhà này, thì mình sẽ không có được vợ bé. ở buồn bên kia, bà trà vẫn thắp đèn dầu, chải tóc như mọi bữa, dáng vẻ điềm nhiên đến lạ. với cái thai này, cô bà đã có chỗ đứng, chẳng phải về chừng nhìn sắc mặt của ai. cái nhà vốn yên ổn lâu nay, bây giờ chia thành hai ngã. Tuy trước mặt vẫn đối đáp lễ nghĩa gia phong, lời nói chừng mực, song bên dưới vẫn có sóng ngầm. Từ bữa đó, mợ hai không còn nhắc gì tới cậu hai hay ba trà nữa. Một lời quán thắng, mợ cũng tiếc chẳng thèm nói ra. Chỉ lặng lẽ chuyên tâm vào việc buôn bán, Như thể mọi buồn phiền đều được gói ghém trong từng trang sổ. Có dạo mợ ở lại luôn ngoài cửa hiệu giải ngoài chợ quyện. Sáng, thằng Tý đánh xe đưa mợ đi. Nhưng tới chiều nó về chỉ một mình. Trong nhà, bữa cơm chiều thiếu chắn mợ hai, Ba trà ngồi một bên. Thấy đợi hoài mà mợ không về, nên lên tiếng nói đỡ cho chị. À, chị hai xưa nay, á, tận tâm với việc làm ăn vì gia sản này mà nhọc nhằn như vậy quả cũng đáng trân trọng cha má đừng để làm buồn lòng rồi trách chị nói đoạn bà trà kẻ thở dài chỉ e đàn bà ra ngoài giao tiếp nhiều thiên hạ khó tránh khỏi lời dị nghị gièm pha nay nhà ta đã đủ đầy chị hai cần vất vả làm chi chứ cũng chẳng biết ngoài đó có cái gì mà chị ham thú quá câu nói buông ra nghe tưởng nhẹ tên như gió lướt qua hàng cao trước ngõ vậy mà lọt vào tai rồi thì cứ lẩn quẩn mãi trong lòng người ta không sao phủi đi cho được đến lúc thấy thằng tý lủi thủi trở về cân bực trong bụng vốn đã âm ỉ nay như có người vừa mới châm thêm bùng lên phừng phực mặt cậu hai sầm xuống quai hàm siết chặt tiếng quát nện xuống nền gạch Nghe cộp cộp khi cậu bước đi. Mợ hai đồng. Thưa cậu, Mợ ở lại tiệm giải không về. Mợ nói còn nhiều sổ sách Mợ chưa coi xong. Trước nay Mợ chưa bao giờ qua đêm bên ngoài. Sau khi chấp nhận cho chồng nạp vợ nhỏ thì càng trở nên lạnh nhạt. Trong căn nhà lớn, bề ngoài vẫn luôn nề nếp chỉnh tề. Song dưới lớp lễ nghĩa ấy, Một mạch mưu tính như nước ngầm Đang lặng lẽ phun trào Mở hai không vậy Cậu thoải mái mà ở trong buồn ba trà Một bước cũng chẳng muốn ra Lại càng thêm cơ hội cho cô ba thổ gió Hôm kia em đi đánh bài cùng với thiếm lý nhà ông Tổng Thấy thiếm mặc cái giải sa tanh đẹp lắm Em hỏi thì thiếm nói mua hiệu giải nhà mình Ba trà gối đầu lên tay cậu hai cô liếc mắt lên dòm thấy cậu vẫn thản nhiên thì lại nói tiếp thím còn nói á hôm thím đi chợ huyện ghé vô gặp chị hai cùng với một ông người tàu có bộ thân thiết lắm hai người hay cùng kiểm hàng tới tối mịt hèn chi mấy nay thấy chị ở suốt bên tiệm vải trong khi lò gớm với xưởng ghe á chỉ có xiên năng vậy đâu em thì không tin nhưng mà nghe hoài cũng nghịch lỗ tai lắm thiên hạ đồn thổi tầm bậy tầm bạ mợ thương không phải người như vậy đâu cậu hai thở hắt ra bác bỏ đi những lời ba trà mới nói xong hai hàng lông mày của cậu vô thức mà châu lại tất nhiên ở đó cũng có chút xao động rồi em biết tánh chỉ mà nhưng cậu ở với em chỉ hận lắm sợ lỡ như là chị cũng trả thù cậu như cách cậu ăn ở với em thì sao Cậu hai nghĩa bật người ngồi dậy Làm ba trà cũng giật mình theo Mặt cậu hầm hầm nói Có là tôi thôi liền Vợ của hai nghĩa này không được là thứ lăn loạn Nghe những lời từ miệng cậu hai thốt ra Ba trà mừng như lụm được vàng Nét cười lộ rõ nơi đáy mắt Nhưng mở hai là người ngay thẳng Ba trà biết rõ chuyện ấy Chẳng dễ gì có chuyện tư tình Muốn bắt tại trận thì phải có bàn tay của người khác nhúng vô. Ba trà nhân cơ hội mở hai chẳng ở nhà, mà lén bước vô buồng, Chìa khóa tủ sổ sách, mở vẫn để trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô mở ra rồi tra khóa. Cánh tủ khẽ kêu lên cạch một tiếng. Cuốn sổ hiệu giải nằm ngay ngắn bên trong. Ba trà lật nhanh mấy trang cuối, mắt lia qua những dòng chữ. Rồi chấm bút sửa lại vài con số Chỉ thấy nét mực thôi Là đủ làm cho khoản tiền nhập hàng Và tiền thanh toán Lệch đi một khoản không nhỏ Xong xui Ba trà kép sổ lại như cũ Đặt vào tủ rồi khóa lại cẩn thận Chiều hôm đó Mở hai kiểm kê sổ cái Vừa nhìn qua đã thấy sai Những con số lạ lẫm Chẳng khớp với trí nhớ của mình Mợ câu mày, lật đi lật lại chẳng hiểu làm sao. Trời vừa sáng đã lập tức kêu thằng Tý thắng xe ngựa, đưa mình ra chợ quyền. Bữa nay không có nhập hàng, cũng không phải mùng 1, mùng 10 và 20. Mợ không cần phải ra chợ quyền. Thế vậy cậu hai hỏi. Mình đi đâu mà, sớm bận đã đi rồi. Mợ hai chỉ đáp gọn lõn, rồi kéo tà áo dài bước lên xe ngựa. Tôi có việc phải đối chiếu sổ sách Nên ra tiệm giải Lại là tiệm giải Cái tiệm giải đó của mình mỗi năm kiếm được bao nhiêu Có hơn mấy sợ ruộng bên cộng của tôi hay không Lúc ấy Mợ đã lên xe rồi Ngó chồng Mợ nói Chuyện đó mình khỏi phải lo Chuyện mừng ăn của ai người nấy quản Tiền bạc của mình tôi chẳng để ý tới đâu Tí à Thắng xe lẹ lên cho Mợ Mợ hai ngoảnh đầu rồi thúc xe đi cho mau. Cũng không hay phía sau lưng mình còn có thêm một chiếc xe nữa. Mợ không tới hiệu giải, mà đi thẳng qua kho hàng của ông người qua kia. Hai người họ ngồi trong tiệm đối chiếu sổ sách. Cậu hai ở góc chợ quất nhìn, mà chẳng dám vô. Khi thấy họ rời khỏi đó, tưởng vợ sẽ về nhà. Không ngờ mợ lại lên xe của hắn, rồi đi đâu đó chẳng chịu cho thằng Tí theo. Cậu hai lén trình cho tới khi thấy xe của mợ Dừng lại ở một căn nhà cổng sắt Ở rất xa chợ Cậu đứng nép mình nơi đầu hẻm Dưới bóng cây bàn già Trời chiều lãng bản Vậy mà mồ hôi sau lưng cậu Vẫn thấm ướt lớp áo the đen Cửa cổng im ỉm quá buổi Thời gian trôi mỗi lúc một nặng Trong lòng cậu hai Rồi khi cánh cửa sắt kẽo kẹt Mợ hai bước ra Chiếc áo lụa màu thiên thanh khẽ lay theo bước chân mở. Người đàn ông kia theo phía sau, đầu hơi cúi xuống, nói điều chi đó nhỏ nhẹ. Mợ Hai nghiêng đầu đáp lại. Đôi môi khẽ thoáng cong lên một nụ cười lâu nay hiếm thấy. Cái nụ cười ấy như ai đổ thêm dầu vào đống than âm ỉ trong dạ cậu Hai. Cậu siết chặt cây tiên mã, muốn bước tới hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại kịp chằn xuống Nhà này có nề nếp Làm âm ỉ giữa chốn phố chợ Để người ngoài trông thấy Còn ra thể thống gì Ông ta tiễn mợ thêm mấy bước Đối đáp ít câu Thì có xe thổ mộ ghé ngang Trước mợ về lại tiệm giải Tối ấy Khi mợ hai vừa bước qua thềm Trong nhà đã lên đèn Ánh đèn dầu hắt bóng người dài trên dách Cậu hai ngồi ở bộ trường kỷ Trước mắt là chén trà nguội ngắt Cậu không đọc sách Cũng không nói chuyện Mợ vừa tháo khăn hoàng trên cổ Cậu đã cất tiếng Hôm nay mợ đi những đồng Mợ hai khẩn tay một thoáng Rồi đáp không chút ngập ngừng Tôi ra hiệu giải coi lại sổ sách Có mấy khoản thu chi sai lệch Đích thân tôi phải đi kiểm kê rồi sửa lại Chỉ có vậy thôi Mà mở đi tới giờ này hay sao Mở hai thương ngước lên nhìn chồng Ánh mắt chẳng hề né tránh Mình không muốn hỏi điều chi Cậu hai đặt mạnh chén trà xuống bàn Nước trà sóng sánh trào lên miệng chén Nhỏ xuống mặt gỗ một giọt vàng đục Mình là phận đàn bà Tôi thấy mình cũng nên bớt lại chuyện mừng ăn Mà lo lắng chăm sóc cho con cái Một mình tôi vẫn có thể nuôi mình Mình không có tiền xài tôi sẽ cho <cười> Thôi mình à Mình chê tôi phận đàn bà Chứ dám hỏi mình Nếu không có tôi cùng mình gây dựng Nên cơ nghiệp này Liệu một mình mình có khăm nổi hay chăng Câu hỏi buông ra nhẹ như không Nhưng nghe xong cậu hai Bỗng thấy cổ họng nghẹn lại Trong đầu hiện lên Bao nhiêu năm mở thức khuya tính sổ Theo ghe xuống bến lấy hàng Đứng ra thương lượng với đám bạn buôn. Nhưng mợ không nhắc tới chuyện ghé căn nhà lạ Lòng cậu hai càng thêm bức tức. Nghi thì nghi Mà không nắm được điều chi trong tay Cậu chẳng dám hỏi thẳng Dẫu vậy cái nghi ngờ ấy Vẫn sẽ âm ỉ như than hồng Không bụng lên thành lửa Mà cũng chẳng chịu tắt đi Mãi cho tới hai bữa sau từ miệng con mùi mợ mới hay cậu hai đã theo mình ra chợ mợ hai thấy tức cười chính cậu là kẻ ăn ở bạc vậy mà cậu lại sanh lòng nghi với mình ấy vậy chớ mợ còn suy nghĩ sâu xa lắm mợ biết chắc trong chuyện ấy còn có kẻ đang chờ cho lửa bén thêm mợ không hỏi cũng không tỏ ý phiền trách cậu bởi ít ngày nữa đây là tới ngày dỗ ông thân của bà quy Hôm ấy mợ hai sẽ cho kẻ đứng sau chuyện này một phen bẻ bàn. Năm nào dỗ cũng lớn, họ hàng nội ngoại tề tụ đông đủ. Bạn làm ăn cũng không thiếu. Năm nay mợ hai đích thân sai người đem thiệp mời. Năm nay mợ hai đích thân sai người đem thiệp mời thêm vài mối buôn thân thiết. Trong đó có ông chủ lưu, chính là người lái buôn giải người qua mà ba trà từng nhắc tới cậu hai nghĩa không biết chuyện ấy mãi cho tới khi nhìn thấy người đó xuất hiện ở cổng cùng vợ và hai đứa con thì cậu chợt sững người ngài dỗ sân nhà đông kính trên bàn thờ hương khói nghi ngút ngoài sân tiếng chào hỏi rộn ràng mợ hai mặc áo dài màu sẫm đầu tóc vấn gọn bận bịu đi qua đi lại tiếp khách khi rượu đã rót đầy mâm ông chủ lưu mới đứng dậy hai tay nâng chén. À, nhờ mợ hai đây á mà mấy năm nay việc buôn bán của tôi mới được yên ổn. Mợ tính toán rành rẽ, phẳng. Làm ăn với trước nay chưa bao giờ tôi thấy phiền lòng. Người vợ của ông ta ngồi bên cạnh cười hiền, tiếp lời với chồng. Mới mấy bữa trước đây, anh nhà tôi lỡ ghi thiếu một khoản lớn. Chính mợ hai cùng chồng tôi á mang sổ tới nhà ông thầy coi thuế. Để mà đối chiếu lại Nhờ vậy mới rõ được trắng đen Trời ơi nếu không có mợ, Chắc chồng tôi gặp đại quả rồi Cậu hai tiếp rượu ở bàn bên kia Nhưng tai mắt cứ dán vào người đàn ông Mà cậu cho là tình nhân của vợ Cậu nghe những lời ấy xong Thì khẩn lại chung rượu trên tay Căn nhà cửa sắt trong hẻm hôm trước Lẽ nào là nhà ông thầy côi thuế Cậu chợt thấy nóng rang nơi mặt mày Bao nhiêu hoài nghi mấy hôm nay Bỗng trở thành điều nông nổi Tiếng cười nói quanh mâm vẫn rộn ràng Nhưng bụng dạ cậu chẳng thể nào ăn nổi Cả chén rượu cũng thấy nhạt hơn Bây giờ thì sự thật tự nói giữa đông đủ họ hàng Chẳng cần một lời thanh minh nào Mà mợ hai đã rủ hết mọi lời đồn đãi Mợ hai thương ngồi ngay ngắn ở bàn trên Ánh mắt điềm đạm tay nâng chén đáp lễn. Còn ở cuối mâm, Ba trà siết chặt mép khăn đến trắng bệt. Tiếng cười nói quanh sân càng rộn ràng bao nhiêu, sắc mặt cô ta càng tái bấy nhiêu. Tính toán lần này chẳng những không làm dị thế của mợ hai lung lay Mà còn khiến cho mợ hai được nể trọng hơn trước. Ba trà ánh mắt nổi rõ quán giận. Với một con người tâm địa thâm sâu, Ba trà đã có thêm mưu chước khác, Hồng hạ bệ chính người chị của mình Mở hai giống không phải hạng đàn bà Chỉ biết lo cơm nước rồi thôi Trong nhà ngoài ngõ Chuyện gì mở cũng tính trước một bước Việc buôn bán còn chưa xong Lòng người trong nhà Lại càng phải liệu Cha chồng mở Ông Hồng Tuổi đã gần 60 Nhưng tính khí vẫn còn háo thắng lắm Ở ngoài làng ngoài xóm Người ta nể ông vì của cải, vì ruộng đất, vì cái tiếng cha của cậu Hai Nghĩa. Còn ở trong nhà, bao nhiêu năm nay vẫn chịu sự kiềm cặp của vợ. Bà quê, người đàn bà sắc sảo, lời nói xưa nay như lệnh, chẳng ai dám cãi lời. Bà vốn là con gia phong lễ Nghĩa, xong vì lấy ông Hồng là con tá điền, nên bị gia đình tự khước. Miệng bà thường nói, Đàn ông làm nên cơ nghiệp Năm thê bảy thiếp cũng là thường tình Nhưng đó là khi nói về người ngoài Còn đụng đến chuyện của chính chồng mình Bà lại thấy không cam Ông Hồng nhờ vào tiền của của cậu hai Mà có được cái chức hương thân Buổi sáng làm lễ cáo đình xong Chiều về nhà liền thiếp đải linh đình Bàn ghế xếp dài dọc sân Rượu đế trắng trong Dịch quay da bóng mỡ người ăn kẻ ở đi lại rót rượu không kịp ngơi tay khách khứa toàn là người có chức có quyền nào là thư lại hương quản chủ đất chủ điền lắm tiền lắm của ai cũng nâng chén chúc mừng ông hồng cười khoan thai giọng trầm chắc hơn thường ngày <cười> nhờ bà con cô bác thương tình tín nhiệm nay tôi được cử giữ chức hương thân xin hết lòng lo toan việc làng việc xóm không phụ sự gửi gắm của ba tánh chẳng riêng gì ông hương thân hồng bà hương thân cũng nở mặt lây cho chồng lúc bà còn nhỏ có lão thầy bối nói bà hậu giận an nhàn phúc lộc đủ đầy con cháu hiếu thuận bà cứ nhớ mãi thì nay coi như đã được linh ứng rồi khi trời sập tối đèn đốm sáng rực ngoài sân một cái phản lớn được trải chiếu qua mấy ông thầy đờn ngồi xuống lên dây chuẩn bị cho sắp tuồng cô đạo kim phượng bước vô trong tiếng xì xào cô là đạo hát nổi tiếng nhất xứ này thường được các nhà giàu mời tới hát tuồng trong các cuộc vui kín đáo cô mặc áo dài lụa màu hồng phấn tóc dấn cao cài trăm bạc gương mặt không phấn son quá đậm đà song vẫn đủ làm nổi bật đôi mắt dài và sống mũi thanh thoát Cô đào cuối mình thi lễ trước hạng chức sắc Rồi nhỏ nhẹ thưa Kính mừng ông hương thân tân chức Kính chúc gia chủ dạng sự hanh thông Giọng nói cô đào kim phượng Mềm như tơ lụa Ông hồng nhìn mà ánh mắt Như có sự gì che giống à, à. Quả là anh hương thân hồng Đại khách cũng khác lắm đã. Lời khen ngợi từ người bạn bên cạnh Bất chợt lôi ông trở về khỏi cơn mê tuy vậy trong suốt dở tuồng đôi mắt ông chẳng phút nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy tiếng trống chầu vừa dứt một hồi dài màn giải được dán sang hai bên ánh đèn mang sông hắt xuống làm lớp phấn trắng trên mặt kim phượng phát sáng mịn như men sứ đôi mắt diện đen quần hồng đào lan nhẹ nơi bộ mắt khiến cho ánh nhìn cứ sướt mướt vừa sâu thẳm Chỉ cần cô khẽ đưa mắt liếc ngang Người bên dưới đã thấy tim mình xe lại Tà áo lụa theo chỉ kim tuyến Trung rinh theo từng bước chân Ống tay dài mềm như nước Mỗi lần nàng xoay người Là ánh kim bắt đầu lóe lên Tưởng chừng như cánh bướm đêm chập chờn. Tiếng đàn kiềm rón rén đưa câu dạo đầu Đợn cò kéo một sợi âm mỏng như tơ Rung lên khiến cho cả sân nhà im phăng phắc Cô vào dai điêu thuyền trong dở thượng nghi định. Khi tiếng hát cất lên, từng nét mặt bên dưới đều như trúng phải mê dược. Thà liều thân vào chốn hổ lan, quyết đem chút phần hồng nhan mà đổi lấy cơ đồ xả tắc. Giữa không khí rượu nồng, giọng ca ấy như một dòng nước chảy ngược, khiến cho ai nấy cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Trong những lời khen lớn nhỏ, ông Hồng nghe được có người vừa thốt lên. Hà hà, ông Hương thân Hồng á, không biết có ý gì mà lại mời cô Đạo Phượng về đây. Hay là ông nay đã thôi không còn sợ vợ nữa rồi. <cười> lời ấy lợt qua tai làm cho ông Hồng nóng mặt. Xong nhìn thấy vợ đang ngồi ở bộ ngựa nhai trầu bên kia cùng các bà. Ông đành phải nuốt xuống. Mãi cho tới khi ông nhìn thấy cậu hai nghĩa khoác tay ba trà đi mời rượu mấy bạn bên kia thì mới cất tiếng lên nói Đàn ông có chút chức phận cũng nên biết thưởng thức cây hay cây đẹp Mấy ông cũng là đàn ông chẳng lẽ lại không hàm thú sọc Lời nói tưởng du dơ nhưng đủ để người ở gần lại nghe ra một thứ tự tin mới Bà quê ngồi dắt tay lên đầu gối miệng mấm mém nhai trầu mắt lươm lươm nhìn chồng không chớp tiếng đờn ca vẫn còn rỉ rả tiếng cười nói ngoài sân mỗi lúc một rộn ràng hơn ông hồng uống hết chung này tới chung khác rượu giận thấm vào người cái mạnh dạng của người đàn ông mỗi lúc một lớn hơn trong cơn say và vui thú cửa miệng ông hồng cười khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt chậm rãi nói rõ ràng ở đời đó người có sản nghiệp có danh vị chẳng lẽ chỉ lo cho mình thấy người tài sắc long đong mà không gian tài giúp đỡ thì cũng uổng hai chữ đần ông mấy người trong bàn dừng đũa tưởng ông đang cảm thán cho phần điêu thuyền trong tuần hát hồi nãy nhưng ông hồng tiếp lời chẳng hề dấp một chữ cô đạo Kim Phượng tài danh như vậy. Tiếng ca tiếng hát xao xuyến dạ người. Mà nay vẫn phải rài đây mai đó. Nghĩ thật là tội nghiệp. Nếu cô có chỗ nương thân đàng hoàng, khỏi cảnh sớm khuya phận bạc, thì chẳng phải là điều nên làm sao. Hương Cả Tùng vuốt chậm rau bạc, gật gù tán thưởng. À, tài sắc mà có người đỡ đầu ấy cũng là phước phần của cô đạo phượng ấy vậy ông có ý gì hả ông hương thân ông hồng đặt chén xuống bàn kẻ nhìn sang vợ rồi giọng sang sảng như đã quyết nhà tôi ruộng giường đầy ấp bà lớn xưa nay là người hiền đức gia phong nghiêm cẩn nếu rước thêm một người về làm thiếp trước là phụ giúp bà lớn chuyện trong nhà Sao là cho cô Phượng một chốn đi về Cả bàn tiệc lặng đi Rồi tiếng xì xào nổi lên Kẻ khen bà quê là người nhân hậu Người khác lại nói ông Hồng có phúc có phần Đã tới tuổi lục tuần Mà còn được cô Đạo trứ danh về làm vợ lẽ. Trước những lời khen ngợi đó Miệng lưỡi bà quê như có keo dán chặt Bà tự bất ngờ chuyển sang tức giận Mặt đỏ bừng bừng Nhưng phải tráng nhịn mà nuốt xuống Ông Hồng bước tới chỗ vợ Nói với bà Tôi biết mình mê hát bội coi tuồng. Nếu tôi trước cô Phượng về đây Chắc mình sẽ ưng thuận Bà quê nghiến răng kèn kẹt Chẳng đối đáp được gì Những lời khen ngợi ấy Nghe qua tưởng là mật ngọt Nhưng đối với bà Lại như muối xác vào lòng Dầu dậy Trước mặt quan khách, họ hàng hai bên. Bà cũng chẳng thể nào đứng lên mà phản đối. Khi đó chắc thiên hạ sẽ bảo bà hẹp hồi, ghen tuông Ông Hồng đã khéo léo đẩy bà vô một thế kẹt. Lui không được, tiếng cũng chẳng xong. Trong tiếng cười nói rộn ràng trở lại của bàn tiệc, chỉ riêng bà quê nghe rõ tim mình đập thình thịch như trống thúc sao màng sướng ca. Nhưng khi tất cả đã dắn hết rồi, Cơn thịnh nộ của bà mới được bộc phát Đêm ấy Trong nhà vang lên tiếng quở trách ôm sầm Ông tuổi này rồi Còn không thấy xấu mặt hay sao Con cháu đủ đầy mà lại đòi nạp thiếp hả <cười> Ông đập mạnh tay xuống bàn Chén trà rung lên lách cách Men rượu sau buổi tiệc tàn Khiến cho ông càng thêm mạnh dạng Tôi còn chưa chết Muốn cưới thêm ai đó là quyền của tôi Chẳng phải bà cũng đốc thằng Nghĩa rước thêm con trà hay sao Con thương nó còn chịu được Sao bà lại không Bà quê nghe ông nhắc tới chuyện cậu hai Nghĩa Mặt càng tái đi Ông, ông đừng cô đem chuyện đó ra mà nói Cái cơ nghiệp này là do nó nai lưng làm lụng. Tôi ép nó nạp thêm con trà Vì con trà đã bụng mang dạ chữa Vì muốn giữ giống nói dòng Chứ đâu phải vì tư tình riêng ai Ông Hồng bật cười khẩy. Ngày đó đứng trước hai thương, bà quê nói cứng lắm. Đàn ông có chút vợ bé cũng là thường, miễn là nhà cửa yên ấm. Bây giờ ông chỉ lặp lại đúng lời bà từng nói. Ấy vậy mà bà chẳng chịu. Ông đứng thẳng người, giọng đã bớt hơi men, nhưng lại càng rõ ràng chắc nịch. Tôi không có xin bà. Tôi chỉ đang báo cho bà biết. Cái nhà này tôi là lớn nhất Bà đâu còn là cô út Nhà ông thầy Đồ Đinh Tôi cớ gì phải khép nép Với ông quần của bà Trong thời khắc ấy Bà quê hiểu ra một điều Bao năm nay bà quán xuyến Trong ngoài Nhưng rốt cuộc chỉ là người đàn bà Ăn mâm dưới ở nhà sau Quyền quyết định sao cùng Luôn phải nằm trong tay chồng Nếu bà quê chống đến cùng Ông Hồng có thể dẫn cưới Chỉ khác là bà mang tiếng ghen tuông ích kỷ Mà thiên hạ ngoài kia Giống chỉ chờ xem nhà giàu có lục đục gì Để đem ra trà dư tủ hậu Bà ngồi phịch xuống ghế Lưng như còng hẳn đi Bà chẳng ngờ báo ứng lại tới với mình sớm như vậy Lễ nạp thiếp diễn ra giản tiện Nhưng đủ nghi thức Bà quê cáo bệnh rồi nằm trong buồn Không muốn ra tiếp khách Tiếng cười nói ngoài sân càng rộn ràng bao nhiêu, lòng bà như có lửa đốt bấy nhiêu. Còn ông Hồng thì như trẻ lại mấy tuổi, rước được cô đào kim phượng vô nhà. Mọi sự yêu thương chiều chuộng dường như đều đổ dồn về phía cô gái trẻ. Trong góc hiên, mợ hai đứng lặng, trương mặt vẫn bình thản như nước mùa thu. Vậy là căn nhà ấy lại có thêm đàn bà. Mà những người đàn bà này chẳng ai là ngồi không rảnh rỗi. Mỗi người trong đầu đều có những suy tính riêng. Mợ hai biết bà quê tính kế hồng đuổi cô phượng ra khỏi nhà. Cô đào hát lại muốn kiếm chát thật nhiều của cải. Còn ba trà thì chỉ đợi một ngày nào đó tống cổ mợ ra khỏi đây. Hai người đàn bà kia mợ hai chẳng để tâm là mấy. Bởi dù gì họ cũng chỉ đấu đá với nhau. duy nhất ba trà là đang đối đầu với mợ. Mợ biết ý định của cô ba trà Xong mợ chẳng lường hết mọi sự xảy ra Cho tới khi Mợ một lần nữa Lọt vào cạm bẫy Mợ hai thấy nhà cửa chẳng yên ấm Thì cũng ít khi về Người ta đồn ra đồn vào Kẻ thương người ghét Lời ông tiếng de như kim châm sau lưng Mợ nghe riết cũng mỗi lòng Thôi thì dứt khoát mua một căn nhà ngoài chợ quyện Ngài giải phố buôn giải với tiệm thuốc bắc dắt theo con nhi với con mùi sang ở hầu hạ ngoài mặt mợ coi như chuyên tâm chuyện mần ăn nhưng trong tâm còn vướng bận chuyện trong nhà lớn Mở ra chợ ở mới được một tuần thì trong người thấy đổi khác nhiều mợ hai xưa nay vốn đầy đặn bây giờ gầy rọc đi áo quần đương bận giờ ngó rộng hơn một cỡ hai gò má hõm xuống nước da tái xanh như người thiếu máu lâu ngày cặp mắt thâm quần lúc nào cũng phản phất vẻ mệt mỏi dạo gần đây thấy mợ ít cười hẳn chẳng còn nét sắc sảo tự tin như những ngày trước con mùi thấy chủ mình như vậy thì ruột gan nóng như hơ hết lời khuyên lơn mợ thưa mợ hay là mợ bớt việc lại tiền bạc kiếm bao nhiêu cho vừa chứ thân mợ mà đổ bệnh á, thì ai lo cho cô nhi có làm thì lòng mới được yên. Chớ ngồi không lại nghĩ quẩn quơ, rồi sanh ra buồn lòng. Hơn nữa công chuyện này của mợ chẳng thể giao cho ai. Phải chính mợ đích thân làm thì mới xong được. Mợ hai vừa dứt lời, sắc mặt đã đổi. Nét cương nghị còn dương trên mặt thoắt cái đã tan đi, nhường chỗ cho một màu tái nhợt. Mợ ôm lấy bụng dưới, Tay kia quờ quạng nắm chặt cánh tay con muội, bàn tay lạnh ngắt, rung rẩy tới nổi con nhỏ quǎn hồn. Mồ hôi lạnh trịnh ra trên trán, thấm ướt lọn tóc mai. Cơn đau từ bụng cuộn lên từng đợt, âm ỉ mà dai dẳng, như có bàn tay vô hình xoắn chặt ruột gan. Mở cuối gặp người, hơi thở đứt quãng, tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng. Con muội luống cuốn đỡ lấy nhưng mợ đã nghe tai mình ù đặc trước mắt chao đảo một cơn đau nữa dội lên kéo theo sóng lưng buốt lạnh nếu không kịp có con mùi kịp thời giữ lại hẳn mợ đã đổ sập xuống nền nhà mợ mùi đỡ mợ vô trong kia kêu thầy thuốc bao lên đi con nói tới đó mợ hai cắn chặt môi răng nghiến vào nhau để khỏi bật thành tiếng Con mùi sợ hãi đỡ mợ từng bước vào trong buồng, Rồi chạy ra khỏi tiệm giải Tất tả xong vào hiệu thuốc bắc bên kia Mợ hai ngồi trên ghế Máu từ thân dưới đang rịn ra ướt cả cái quần lãnh đang mặc Lúc con mùi dẫn thầy bước vào Mợ hai đã dị đau đớn mà gục xuống đất Thầy vào bắt mạch cho mợ Nói mợ bị chứng quyết làm máu kinh không ngừng trong rỉ Ngày này qua ngày kia Khiến cho sắc mặt mờ cứ nhạt dần Thầy kê đủ thứ thuốc bổ quyết Thuốc điều kinh Nào than sắc chứ đương quy Bạch thược Nào hoàng tể viên tròn nhỏ như hộp đậu xanh Uống vào, Dăm ba bữa đầu coi bộ cũng đỡ Sắc mặt hồng nhuận lại đôi chút Nhưng rồi đâu lại giàu đó Cơn đau âm ỉ dưới bụng Vẫn trở về mỗi đêm Như thứ nợ nần chẳng chịu buông tha cho mợ. Thầy còn dặn mợ phải bớt lo nghĩ, giao sổ sách cho người dưới, đừng thức khuya trong đèn mà lao tâm tổn quyết. Dẫu vậy, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm, mà thân thể mợ hai thương cứ hao mòn dần. vai mợ nhỏ lại, gò má cao hơn, nước da vàng giọt. Trong lòng mợ tự nhủ, bản thân mình bao nhiêu sóng gió còn chịu được, da đạo rối ren chuyện làm ăn trật ruột mợ còn đứng dững huống chi chút ốm đau này cho tới bữa mùng hai tháng tám chứng tàu chở hàng từ quảng châu cập bến chợ huyện thì mợ mới gặp được ông lưu sau gần nửa năm ông về trung quốc gặp mợ tại bến tàu ông lưu xém chút nhìn không ra mợ nay tàn phai nhan sắc ốm o gầy mòn ông coi sắc diện nhìn ra mợ đang gặp đại hạn Nhưng giữa chốn xô bộ ông không tiện nói. Sau khi dở hàng về kho xong xuôi, ông Lưu tới tiệm mợ hai ngồi một buổi rất lâu. Hai người ngồi bàn chuyện nhập chuyến lụa tàu mới về. Mợ hai cố giữ thần sắc điềm đạm, nhưng chỉ nói chừng nửa canh giờ đã thấy bụng quặng lên. Ông Lưu nhìn kỹ lắm, lặng yên một hồi, rồi mới cất tiếng. Mợ hai... Uh... Dạo này trong người không an. Ngủ hay mộng mị. Cơ thể thì liên tục gặp đau yếu có đúng không? À. Tôi chỉ là ký quyết không đều. Dạo này làm lụng nhiều nên mệt mỏi. Chẳng đáng kể. Ông Lưu đừng quá để tâm. Không đâu mợ à. Chẳng phải bình thường đâu. Sắc diện mợ hao mà không tán, Khí tụ nơi bụng dưới. Mắt có thần. Mà thân lại suy kiệt Cái này e là có người động Tới phần âm của mợ rồi Gian phòng lặng thinh sau khi ông Lưu nói Đến cả gió ngoài sân Kẻ lùa sột soạt cũng nghe rõ Mợ hai kẻ siết tay Vào tà áo Ông nói vậy là ý chi Người ta im ngãi mợ. Mợ chắc là không hay Tới non nước này rồi mợ phải tìm đường cậy nhờ người gỡ yếm cho mình không thì nguy cho thân mợ lắm mợ hai ngồi thẳng lưng thở hắt ra một hơi nặng nhọc đầu óc mợ lơ đãng mãi nghĩ tới những chuyện xa xăm tôi ăn ở không thẹn với ai sao lại có người nỡ làm chuyện ám hại chứ ông lưu nghe mợ nói thì lập tức nhìn ra cửa Như sợ có tai dách mạch trừng Mở làm ăn lớn Trên thương trường gia chạm không ít người Cũng chẳng biết ai đem lòng căm ghét Tôi theo lỗ ban thuật Chuyên về dương trạch Trấn cửa giữ lộc Tôi nhìn ra được Nhưng đây là phép năm ông Phật xiêm Tôi không có cách gỡ được Ở miền Tây Thọ ấy Dân buôn ghe bầu vẫn rỉ tai nhau Về những thầy sim từ bên kia sông lớn sang Thờ năm vị Phật Chuyên dụng pháp âm mà yểm người Giữ tình, giữ của Mợ hai cố giữ bình tĩnh Nhưng trong bụng dạ thì rối ren nhiều Nếu quả thật vậy Có cách nào quá giải cho tôi không ông lưu? À, lỗ ban của tôi không gỡ được Nếu mợ muốn giải Thì phải tìm đúng thầy sim Người tu theo năm ông Phật Nếu mà sai thầy Nhẹ thì không hiểu nghiệm Nặng thì phản lại thân mình nữa Mợ hai im lặng hồi lâu Từ trước tới nay Mợ vốn không tin chuyện tà thuật Thế nhưng bệnh tình kéo dài Thuốc men vô hiệu Nay lại nghe người am hiểu Nói trúng từng chỗ Từ chỗ bụng đau quặn Đến chứng quyết trong Lòng mợ khó mà chứng dưng được Ông chủ lưu nhìn Mợ hai thương, giọng không dọa nạt, mà sao nghe lại càng thêm sợ hãi. Mợ hai đừng quá ý y, Người ta iểm cốt để lấy mạng, tức là càng để lâu ngày càng khó gỡ, mà tánh mạng cũng đang quy nan. Trong các mối làm ăn của tôi đó, có một người bạn, xưa nay làm ăn thuận lợi, luôn cậy nhờ vào bùa phép của người siêm. Nếu Mợ tin, Tôi viết một phong thư giới thiệu Còn có gỡ được hay không Thì tùy chuyên mở vậy Ngoài chợ Tiếng rao hàng chiều bắt đầu vang lên Mở hai nhìn ra Con đường bụi mù Lòng nặng trĩu mà cũng quyết Mở quay lại Nghiêng đầu cảm tạ người đàn ông Ơn ông trước giúp tôi một lần Còn chưa có dịp cảm tạ Đây lại chỉ đường Tôi xin ghi nhớ chỉ mong ông lưu đừng để thêm ai biết về bệnh tình của tôi e bạn buôn sẽ vì tin ấy mà mất lòng tin chuyện phần âm vốn đã không nên nói rền ràng. Mở cứ giữ tâm mình sao cho vững thân này dù có suy mà thần chưa tán còn kịp chứ chưa tới nỗi chậm trễ độc. sau khi ông lưu rời đi trong lòng mợ hai là một nỗi sợ mơ hồ nữa nếu quả thật có bàn tay nào đó âm thầm dìm mình xuống nước mợ biết phải đối phó ra sao trong chuyện mừng ăn xưa nay mợ luôn là người ngay thẳng đắc tội cũng chẳng ít người trong tất thảy đám ấy sao mợ biết được là ai nhưng hai thương là người có thù tất báo dù là ai đi nữa một khi đã đối đầu mợ nhất định phải là kẻ thắng Nhờ bức thư giới thiệu của ông chủ luôn, mợ hai thương tìm được một người bạn buôn ở tận biệt Trà Vinh. Ông này giống người gốc sim, chuyên giao thương đường ghe, gặp nhau lần đầu, ông đã giữ lễ, gọi mợ là bà chủ. Mợ hai mới chậm rãi kể lại khoảng thời gian bị bệnh tật hao mòn. Nghe xong, ông trầm ngâm gật gù nói với mợ. Thầy bà thì cũng có nhiều loại có người giữ của có người giữ duyên có người làm ngải cho việc mừng ăn thêm phần phát đạt người tôi quen là một thầy chuyên làm ngải làm ăn tôi hay xin lọc giữ mối buôn thôi còn không biết thầy có cách gỡ yểm thuật cho bà chủ hay không nữa. mợ hai thương im lặng một lúc lâu nhớ lại những tháng ngày thân thể hao mòn lòng càng e sợ Coi như phước chủ mai thầy Phen này mợ phải thử rồi Chiều bữa đó Người bạn buôn đưa mợ Tới một căn nhà cất sâu trong giường thốt nốt Ông thầy tiếp mợ bằng ánh mắt dò xét Chỉ cho mình mợ vào trong Cả người đánh xe và con mùi Đều phải đợi bên ngoài Ông thầy cũng không già lắm Đâu đó chừng 50 Nhưng gương mặt lại hằng những nét từng trải Giang thờ nằm sau tấm rèm đen dày, Vừa mới bước qua, đã nghe lạnh lẽo lan dọc khắp sống lưng. Khói nhang quẩn đặt khắp nơi. Không tan, mà cứ lững lờ trong từng thớ lá. Mở bước vô. Trước mặt là một cái bàn gỗ đen bóng đặt chi chích những pho tượng đồng. Mặt mài dữ tợn. Mở hai rụt rẹp. Người đàn ông ấy nói tiếng Việt sành sỏi. Kêu mợ ngồi xuống tấm chiếu, rồi ông ta cũng ngồi phía đối diện. khói nhang cai xè quấn lấy tóc tai quần áo. Mợ hai ngồi xuống chiếu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt không dám nhìn thẳng vào giải tượng đồng trước mặt. Ông thầy bận áo bà ba đen, cổ đeo một sợi dây bệnh chỉ đỏ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn xoáy vào mợ hai thương ông cầm lấy cổ tay của mợ lật qua lại xem xét, rồi giật tròng mắt mợ ra mà coi. Mợ hai thoáng chút giật mình với người đàn ông thô kịch, nhưng nghe câu trả lời của thầy lại còn sợ hơn. Mợ kim tới tôi ấy, chắc cũng biết thân mợ đang bị cái gì rồi. Mợ hai không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận. Tôi đã coi xong cái bùa yếm trong người mợ đã bỏ được hơn ba tháng bây giờ chính là thời khắc nó hoành hành mợ sẽ bị rong kinh ra quyết kinh niên cho tới khi nào cạn kiệt khí quyết mà trong mạng ngoài kia gió thổi làm mấy sợi chuông gió bằng xương da vào nhau lách cách mợ hai lặng thinh nghe xong lời thầy mợ lên tiếng nói thầy nói tôi bị yếm bùa vậy dám hỏi thầy ai lại làm chuyện đó ông giới tài lấy một pho tượng nhỏ hình người đàn bà đặt ở trước mặt rồi trả lời đó là một người đàn bà với mợ có thâm thù đại hận mà không thể làm gì họ mới tìm cách lấy tóc của mợ đem đi làm bùa yểm nếu mợ muốn biết ai hãm hại mình thì sau khi gỡ được phần yếm này ra ắt mỡ sẽ biết thôi Rồi ông thầy xiêm đứng dậy Bước vào giang thờ trong cùng Một lúc sau ông trở ra Trên tay cầm một gối vải. Từ nay cho tới hết trăm ngày Mở đừng ăn mặn Giữ thân mình sạch sẽ Tôi sẽ làm lễ trả yếm cho Hễ phần yếm được gỡ ra Tất nhiên sẽ quay về với chủ nó mợ chỉ cần coi ai trong số người quen biết có những dấu hiệu phản phệ như mợ bây giờ thì đích thị là họ mợ hai nghe xong mà lòng xe lại ông thầy lấy ra một chén nước trong bỏ vào đó vài hạt ngải nhỏ như hạt tiêu thổi nhẹ hơi làm cho mặt nước gợn lên từng dòng nhỏ mợ uống đi mợ hai nhìn chén nước mấy hột ngải bỗng ánh lên một màu xanh xám rồi chìm xuống đáy tay hơi rung nhẹ cổ họng khô khốc khiến cho mợ khẽ nuốt nước bọt mùi ngải thoang thoảng bốc lên pha lẫn chút tanh tanh như máu cá đồng mợ nhắm mắt nâng chén lên môi giọt nước đầu tiên chạm vào đầu lưỡi lạnh buốt mà đắng ngắt lan ra mợ cố nuốt xuống chén nước cũng cạn dần Khi giọt nước cuối cùng trôi xuống cổ Trước mắt tối sầm lại Chỉ còn thấy khối nhang cuộn lên Thành từng dệt dày đặc Bụng mỡ bỗng quẳng thắt Một cơn đau co thắt Lan từ dưới rúng lên tới tận ngực Mợ hai ôm bụng gục đầu xuống chiếu Máu kinh từ phần hạ thể chảy ra Lan đỏ cả vạt áo dài Ông thầy Sim cứ ngồi đó mà nhìn Đợi tới lúc mợ hai thương Không còn gắn gượng được nữa Mà liệm đi Mọi sự sau đó Mợ không còn biết nữa Đợi tới giờ dần Thầy soạn một mâm lễ Có đủ hột gà Muối hột Gạo rang Và một cái thủ dĩ heo Để ngay trên bàn thờ chính Mợ hai thương bất tỉnh Được đặt nằm giữa chiếu Tóc xõa dài Ông thầy tay cầm hột gà sống Lăng khắp người mợ Từ đầu xuống chân Miệng lẩm bẩm thư nào ếm ngải nào làm trả lại cho kẻ làm cho mợ thương lành mạnh trứng hột gà nằm trong tay thầy bỗng dậy hơi ấm vỏ trứng lại rụt rịch nhẹ nhẹ như có thứ gì đang sống bên trong thầy lấy gõ mạnh vào miệng chén sứ làm nó nứt ra lòng trắng lòng đỏ theo đó mà trào ra ngoài vừa trút xuống chén Từ giữa lồng đỏ bỗng trồi lên mấy con trùng đỏ âu Nhỏ như sợi chỉ máu Thân mềm hoặc Đang ngoe ngoải quằn hoại Chúng quẩy liên hồi trong lớp nhớt tanh nồng Mở thương nằm trên chiếu rên rỉ Rồi co giật như phản ứng theo Thầy bài ra tại chỗ đó Chính loại gai rừng Gồm có mắc cỡ, xương rồng Mây tre, chanh bưởi, các loại buộc bằng chỉ đỏ bỏ vào trong lọ than khói trắng bay cay nồng bốc lên cuồn cuộn thầy sách đám gai đang cháy đem hung khắp người để hơi khói thấm vào tóc tai quần áo của mợ gai rừng chín dĩa, đốt tan ngãi tà tâm người sáng tỏ nghiệp chướng tiêu tan thầy đốt thêm một lá bùa phe phẩy trên thân dưới của mợ hai, để nó cháy thành tro, sau đó gối nó lại bằng một lá bùa khác. Đợi tới khi mợ hai thương tỉnh lại lần nữa, mợ đã nằm ở nhà. Con mùi trông thấy mợ vừa mở mắt, nó đã mừng rưng, nắm lấy tay, rồi rối rít nói. Con mừng quá, mợ hai thấy trong mình sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa? Mợ đã hết ra quyết rồi, mợ có hay không? Nghe con mùi nói Mới chợt để ý tới hạ thể của mình Giờ đây nhẹ bẩn Chẳng còn trằn trịch nặng nề Như những ngày trong kinh trước đây Được ít hôm Mợ đã hồng hào Người mập mạp hơn Và cũng là khi mợ nhận được tin Cô ba trà lâm bồn chuyển dạ Trời tháng tư âm u Mưa lất phất rơi trên mái ngói ba trà nằm nghiêng ngả theo từng nhịp đung đưa của chiếc ghế dài nhìn căn nhà ba gian cột gỗ liêm bóng loáng ba trà đang tưởng tượng về tương lai tươi sáng của con mình cô sai người nghe ngóng được tin hai thương đau ốm hơn một tháng nay thì mừng thầm trong bụng chỉ dăm bữa nữa thôi cô ba ắt sẽ trở thành người vợ chánh thức bỗng đâu một cơn đau dữ dội bùng lên từ sâu trong tử cung như có hàng trăm mũi kim xuyên thủng cô ba ôm bụng mồ hôi túa ra như tắm miệng ú ớ run rẩy gọi người cậu hai đang sổ gà ở đằng sau nghe tiếng ba trà la thì hoảng hốt chạy vào thấy vợ co quắp trên ghế bụng chữa đang quặn cơn đau hét lên thảm thiết nước ói rỉ ra lẫn máu nhỏ tong tong cô ba trà nôn thốc nôn tháo dữ dội cậu hai liền đỡ lấy em sao vậy trà sắp nhỏ đâu rồi trước bà mũ trước thầy lang mau lên đám gia nhân vừa chạy khuất ba trà bỗng ôm cái bụng cúi gập một cơn nôn dữ dội bật ra ngay trên tay cậu hai nghĩa giữa lòng bàn tay cậu là một búi tóc đen rối bệnh ướt sũng trong máu đỏ cậu hai trố mắt ra tay run lên từng chập cậu không tin nổi cô lại có thể nuốt thứ ghê gớm ấy vào trong bụng mình Ba trà thở dốc, môi miệng thâm xì, ối tiếp ra một cục thịt sống vô cùng tanh hôi. Máu trào hai bên miệng, chảy dài xuống tới cổ, khiến cho cậu tái mặt. Nhưng bằng đôi mắt thịt của người phàm Trần, cậu hai nghĩa không nhìn thấy được những luồng khí đen ngồm từ bụng của ba trà đang lan ra khắp cơ thể, như một con rắn độc đang quay về cắn ngược lại chủ mình. Cả nhà ông Hồng trở nên hỗn loạn, ba trà động thai phải sanh sớm, khiến cho ai nấy đều tất tả chạy ngược chạy xuôi. E không giữ được cậu ấm cho gia đình này. Sau gần một ngày một đêm ra máu, ba trà cũng sinh được con, nhưng là trai hay con gái thì không biết. Bởi bộ phận sinh dục của nó là một thứ hỗn tạp, chẳng phân biệt được là cậu ấm hay cô chiêu. Mợ hai thương ở chợ quyện nhận được tin từ cô đào Kim Phượng thì tức tốc trở về. Mợ không lo cho cái thai ấy. Mợ chỉ muốn xem có phải ba trà chính là người đã bỏ thư ếm hại mình hay không. Mợ vừa bước vô nhà thấy ông bà Hồng mặt mài như đưa đám. Cậu hai thì đi qua đi lại. Hai đầu chân mài châu lại như gần đụng vào nhau. Nét sầu bi lẫn trong hụt khẩn Bao trùm hết lên người họ Mợ về mang theo ít thuốc bổ Giả như quan tâm thấm thiết Muốn được gặp em mình Vừa toan bước tới Mợ đã bị cậu hai chặn lại Mình được có vào trong Nơi đó đàn bà sinh nở Giờ giái lắm Mợ khựng lại Ánh mắt thoáng lạnh đi Rồi trả lời chồng Tôi cũng là đàn bà Cũng từng sinh con với cậu đó là dơ gái nhưng với tôi thì không rồi mở khẽ gián màn bước thẳng cảnh tượng bên trong khiến cho mở thoáng giật mình ba trà nằm trên giường mặt mày hốc hác tái xanh hai gò má hổm sâu còn miệng mồm thì khô khốc bà mụ vẫn ở bên cạnh hai con hậu thay phiên nhau ra vô đem nước và khăn sạch để cho bà mụ thấm máu Mở bước tới hỏi bà mụ Em tôi bị sao mà sinh con rồi Vẫn còn ra máu suốt vậy Chứ khi nào mới cầm máu lại được Dạ Mở ba bị chứng băng quyết Tôi đã dùng hết kinh nghiệm gần 30 năm Đỡ hơn 100 đứa Nhưng cũng không có cách nào Tới cả thầy Lan giỏi nhất xứ mình Cũng được ông bà mời tới Xong đều lắc đầu bỏ đi ha Tôi cũng chưa biết Phải tính làm sao nữa mở hai à thầy nói e là không giữ được mạng. Tức đêm qua tới nay, mợ ba đã ra gần cả thúng máu rồi. Con muội đứng bên cạnh, kẻ nắm giặt áo mà kéo nhẹ. Mợ quay lại nhìn thấy ánh mắt của nó thì hiểu ngay. Vậy là coi như linh ứng lời của ông thầy sim đã nói. Sau khi thư được gỡ ra, trong vòng bảy ngày xe quay trở về với người bỏ. Những gì xảy ra trên người mợ hai thương, giờ đây đều sẽ phản phệ lên người chủ nó. Mợ giống là người khỏe mạnh, mà còn bị thứ buồn ngãi ấy giật giả, chẳng ra hình hài. Đằng này ba trà lại đang có mang, trong cơn sanh nở, chuyện sanh tử chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng. nay thêm cái phản phệ, lại dạo đúng lúc này. E rằng như vậy, danh y kia phán sẽ không qua được. Nhưng dù gì ba trà cũng sanh hạ một đứa con, coi như phần phúc cuối đời của mình vậy. Tới đây, mợ hai coi như biết rõ người hãm hại mình, chẳng ai khác chính là ba trà. Trái đắng này cho cô ta, ô cũng là thứ vốn phải chuốt lấy. Mợ hai nghe mà không biết mình có vui hay không. Mợ ngồi rất lâu trước ngọn đèn dầu, ánh lửa hắt lên gương mặt đã dần hồng trở lại. Ba trà vừa dứt cơn vượt cạn Máu vẫn còn rỉ ra Thấm ướt tấm nệm bông Mùi tanh quyện với mùi thuốc sắc Đặc quánh trong buồn Ngột ngạt đến nghẹt thở Đứa nhỏ nằm bên cạnh Thân mình nhỏ bé quắc queo Tiếng khóc khàn đặc và đứt quãng, Trông yếu ớt vô cùng Ba trà mở mắt Đồng tử đục mờ Theo thào gọi Con, con ai? cậu hai ngồi cạnh một bên vội cúi sát xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt mồ hôi của ba trà tôi đây mình tráng giữ sức à, em bị người ta hãm hại rồi mình ơi có kẻ dùng bộ phép nên em mới sinh non con mới ra đời đã mang dị tật em đâu có tội tình chi đâu giọng ba trà yếu tới mức tưởng chừng gió thổi qua là tắt ngay nhưng từng lời từng chữ lại rõ mồn một ai làm chuyện độc địa như vậy sao mình biết mà mình nói với tôi trong nhà này ai căm hận em nhất ai không muốn em có con mình còn không biết sao Đời nói lững lờ nhưng đủ gieo một hạt giống ngờ vực trong khoảnh khắc ấy cậu hai chợt nhớ tới mớ tóc ba trà nôn ra mà chính tay mình đỡ lấy cảm giác lạnh buốt khi đó còn in trong da thịt tóc trong bụng người sống nếu không phải buồn ngãi thì là cái gì cậu hai đứng sững tim đập dồn dập trong nhà này mở hai không ưa ba trà từ ngày ba trà có thay hai người càng ít lời qua tiếng lại cậu giống còn ái nái chuyện cưới vợ bé, nhưng nay nhìn ba trà thân tàn lực kiệt, máu còn rỉ chưa dứt, đứa con nằm thoi thóp bên cạnh, cơn giận trong lòng bỗng chốc bốc lên như lửa bén rơm khô. cậu hai không nghe thêm được nữa, đứng bật dậy bước thẳng vào trong buồng mở hai thương. Mở đang ngồi giữa ghế, nét mặt phờ phạc. thấy cậu sầm sập đi vô, chưa kịp hỏi thì một cái tát đã giáng xuống tiếng chát vang lên trong căn buồng vốn lâu nay lạnh lẽo hơi chồng mợ hai loạn choạng tai vịn vào cột mới khỏi té ngã má in hằng dấu tay đỏ lừ mợ nhìn cậu mắt mở lớn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã chất vấn mợ như một tội đồ mình làm cái chi vậy tại sao mình dùng bộ hải ba trà khiến cho cổ xanh non Hại con tôi cho đồng nổi này. Mợ hai chết lặng. Những điều mà cậu mới cáo buộc cho mình. Nghe sao mà cay đắng quá. Tôi chỉ mong giữ được chồng con. Chứ đâu dám hại ai. Vậy mà người ta nở lòng gieo tiếng quán cho tôi. Mình sống với tôi đã 15 năm nay. Mình không hiểu ý thứ lòng giả của tôi hay sao? Chưa dứt lời cậu đã xô mờ ngã xuống nền gạch cơn uất lấn ác hết phải trái những lời thề thốt năm nào nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm chung sống phút chốc chưa bị cuốn trôi đừng cô chối lúc đó mợ khăng khăng không cho tôi nạ ba trà mợ nói sẽ không để yên thiệt ra mợ thâm độc như vậy mở tóc mà ba trà ối ra tôi tận mắt nhìn thấy không phải mùa ngải thì là cái gì mình tin là người ta hơn tin tôi sao câu hỏi ấy như một tiếng thở nhưng cậu hai không nghe nữa trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh ba trà máu me đầm đìa và đứa con dị dạng nằm co quắp lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng mợ hai biết chỉ cần nói ra sự thật chính ba trà mới là người yểm hại mình thì mọi sự coi như sáng tỏ nhưng ánh mắt cuồng nộ ấy khiến cho mợ hiểu lúc này có nói gì cũng vô ích chính mợ cũng quá chán chê với cảnh chồng chung mợ chẳng muốn đấu đá với ai để giành giật một người đàn ông bội bạc ngoài sân con giàn sủa gian rồi tru lên từng hồi ai quán gió đêm thổi qua hàng cao nghe rì rào như tiếng thở dài của đất trời cậu bước tới bên bàn giấy lập tức biên thơ thôi vợ rồi quăng vào mặt mợ hai cậu cứ dậy quay lưng bỏ đi mặt mợ đứng đó với đôi má sưng đỏ mắt đẫm lệ sầu trong lòng cậu đã đóng đinh một niềm tin mù quán còn mợ hai thì mím chặt lại đầu môi không thốt ra một lời nào tiếc nuối sáng ấy mợ mặc áo dài đen đầu cài trăm bạc tay ôm lá thơ thôi vợ cậu hai trao cho đêm trước. Mật trong thơ tuy đã khô, nhưng từng lời từng chữ như còn hằn nóng trên da thịt. Cậu hai giết rành rọt, mợ không hiếu thuận với song thân, lại mang tội bất nghĩa khi hãm hại vợ nhỏ, khiến cho gia đạo nghiêng ngã. Bởi vậy cậu quyết đoạn tình, không cấp phát điện sản tiền bạc, cũng chẳng chia phần hương quả cho mợ. Mợ hai đem lá thơ ấy trình lên ông hương cả. Ông cho người mời cậu ra nhà việc để giảng quà vợ chồng. Nhưng cơn giận trong lòng cậu vẫn còn nguyên. Đứng giữa nhà việc, trước mặt hương chức, cậu vẫn một mực lắc đầu dứt khoát không chịu. Thưa các ông, vợ tôi thất đức, làm điều tổn hại danh dự gia đình. Tôi không dám dung dưỡng. Này xin đoạn tuyệt. Tài sản trong nhà quyết không để chia cho người bất nghĩa Lời ấy vừa dứt Mấy vị chức sắc liền liếc mắt nhìn nhau Theo lệ Của hội môn nếu có thì trả Còn gia sản nhà chồng Ruộng đất ghe thuyền Cửa hiệu đều thuộc quyền gia tộc Nếu người vợ mang tiếng thất đức Bị chồng cáo buộc tội bất hiếu Lại không có chứng cứ rõ ràng để minh quan Thì phần thiệt thòi Thường nghiêng về phía đàn bà Xưa mợ và cậu tay trắng lấy nhau Của hồi môn mợ chẳng có gì Mà mợ cũng chẳng muốn lấy Tôi không nhận mình làm điều thất đức Nhưng nếu cậu đã quyết Thì tôi cũng không tranh giành Của cải vốn dĩ là thứ ngoài thân Tôi chỉ xin được đem theo đứa con gái Coi như an ủi Mong các ông thương tình xét cho cả dùng biết mợ xưa nay hiền đức cùng chồng làm nên cơ nghiệp quyên góp làm đường xây đình cho làng xã nay mợ từ bỏ gia sản chỉ xin giữ lại đứa con thì hương chức làng cũng khuyên cậu nên bằng lòng họ lập biên bản yêu cầu hai họ ký tên làm chứng sau đó trình lên quang quyện. quan huyện quan xét theo lời cáo buộc thì thấy cậu hai đứng đơn chính mợ không có bằng cớ phản bác Bèn phê chuẩn cho đoạn hôn nhân Về phần tài sản Ghi rõ toàn bộ điền sản Nhà cửa Hiệu buôn thuộc quyền của cậu hai Mở hai không được đòi Riêng con gái là cô Nhi Do mở hai nuôi dưỡng Dấu son đóng xuống nghe cộp một tiếng Ân nghĩa 15 năm của vợ chồng họ Đã tiêu tan Chiều Mợ hai trở về nhà lần cuối Tráp son, dòng vàng Cả căn nhà mợ từng dày công dung đắp Tất cả vẫn nằm ở đây Ấy vậy mà không còn thuộc về mợ nữa Mợ không khóc, không quán trách ai Chỉ lặng lẽ chắc con gái rồi rời đi Ngay lập tức Sau khi dọn về căn nhà ngoài chợ Người ta không còn kêu mợ bằng danh xưng Gắn với nhà chồng nữa Mà gọi là cô hai thương Tất cả cửa hiệu xưởng đóng ghe Lò gốm đều bị cậu hai thu hồi Trong tay cô chẳng còn gì nữa Hôm nay cô hai lại tới căn nhà cổng sắt lần trước Người ra đón cô là một ông thầy có vẻ lịch lãm Thì ra người đàn ông mà cậu hai bắt gặp khi ấy Là một thầy thông ngôn Cô vô được một lúc thì trở ra trên tay cầm thêm một cặp giấy dày cộm lúc cô hai mở ra coi trong đó là giấy tờ chuyển giao tài sản với hơn năm mươi lượng vàng số vàng ấy cô đã rút ra từ các cửa hiệu lò xưởng còn thứ giao cho cậu hai chỉ là cái vỏ rỗng ruột xưa nay cậu chăm lo việc điền đất vụ mùa coi công tá điền hưởng quê lợi chuyện mần ăn ở chợ chỉ có hai thương là rõ nhất cô biết chắc những cửa tiệm này sau khi giao cho cậu không thể trụ dững quá nổi nửa năm vì vốn liếng đều bị rút đi trước kia có mợ hai thương quán xuyến mối làm ăn lớn nhỏ đều qua tay lời lãi đâu dầu đó bây giờ hai thương đi rồi các chủ buôn từ sa đéc cà mau lên huyện cũng tìm tới nhà ngoài chợ của cô hai để bàn chuyện họ nói thẳng Mận ăn phải nói chuyện với người biết tính sổ Còn cậu hai thì họ không tiếp Khi mà cậu hai nghĩa nhận ra chuyện ấy Thì cũng đã quá muộn màng Hai thương bây giờ với cậu không còn can hệ gì nữa Cậu hai muốn giựt dậy chuyện mận ăn Quyết không để mang tiếng thua kém vợ cũ Liền đem tiền nhà đổ vào các cửa hiệu Chỉ trong vòng ba tháng Một nửa ruộng đất cậu đều bán đi Còn ba trà từ ngày sanh con Vẫn cứ bị ra quyết không ngừng Cô ta đi tìm ông thầy bùa của mình Để chạy chữa Nhưng lão thầy cũng từ chối Ông ta nói nếu cô muốn sống tiếp Thì phải lên kinh Ở đó có mấy người bạn đồng môn Của ông ta rất giỏi Nhưng tiền bạc họ lấy cao lắm Ba trà tuyệt vọng tận cùng Vì biết cha mẹ chồng Không bao giờ xuất ra số tiền lớn Như vậy cho mình Về nhà, cô ta ôm hết dàn dòng của bà quê, cưỡng luôn số tiền cậu hai mới bán ruộng, bỏ lại đứa con rồi trốn mất. Lúc ấy cậu hai chạy khắp nơi tìm ba trà để lấy lại tiền, thì mới hay. Năm xưa cô ba bị chồng bỏ, không phải vì không sinh được con trai, mà vì cô ta đam mê đỏ đen, tiêu sạch của cả nhà người ta, nên mới bị ruồng bỏ. Còn cô đào Kim Phượng Từ hồi ở với ông Hồng Cũng tích góp được một số tiền lớn Lại được ông mua cho điện đất riêng đứng tên mình Sau khi thấy ba trà bỏ đi Cô ta biết bản thân cũng không cần ở lại nữa Cô đào nửa đêm đem theo hết tư trang Sổ đất Rồi đi ra chợ tìm một người đơn bạc Người mở cửa cho cô Phượng Chẳng ai khác lại là cô Hai Thương không ai biết bàn tay vô hình đứng sau sắp xếp mọi chuyện chính là cô cô hai nhìn thấu cha chồng có ý với cô đào hát này đã lâu liền tìm gặp cô đưa một số tiền lớn mua chuộc cô đào vốn muốn kiếm một tấm chồng nương gửi thân mình giờ đây được làm bà hương thân dù là vợ lẽ song với cái tiếng sướng ca vô loại thì chốn này cũng coi như xứng đáng Việc ấy cô hai làm kính kẻ Chẳng để ai hay Cô không giống cậu hai hay ba trà Một người đàn bà tai trắng Làm nên của cải như hai thương Thì chẳng thể nào hèn kém được Hôm ấy cô gặp cô Đào Phượng Trong một cửa hiệu ngoài chợ quyện Cô chẳng dặn dò gì nhiều Nhưng cô Đào ấy vốn đã rành rọt việc áp sát đường ông Cô hai nói ít Cô ta hiểu nhiều lắm Bởi vậy nên mới chỉ có 3 tháng, ông Hồng đã nặng nặc đòi rước cô về. Cô Hai hứa sau khi thành sự sẽ thưởng thêm một món tiền lớn. Và bây giờ cô ta tới để lấy tiền công. Ít lâu sau, cậu Hai tìm tới căn nhà ngoài chợ lấy cớ thăm con. Cô Hai thương ra tiếp cậu bằng sắc diện rạng rỡ, da dẻ hồng hào, không còn nét mệt mỏi. Cũng chẳng còn dễ nhẫn nhịn ngày trước nữa. Dung nhang mặn mà còn hơn thời con gái. Cậu hai ngập ngừng mở lời. Toàn nói chuyện làm lành. Nhưng cô hai thương chỉ khẽ mỉm cười. Rồi đáp lại. À, thưa cậu. Nghĩa vợ chồng của tôi với cậu đã đoạn trước quan thầy. Nay tôi là cô hai hương. Tự sống bằng sức mình. Cậu nên về lo cho gia thất của cậu thì hơn. Giọng cô hai bình thản nhẹ như gió. Cậu nghe ra trong lời nói của cô là một sự dứt khoát chẳng chút dị tình. Cậu đứng lặng ở đó. Tới lúc ấy mới hiểu ra mọi sự thì đã quá muộn màng. Cậu nghẹn lời. Bao nhiêu tự trọng, bao nhiêu hơn thua. Rốt cuộc chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, lạnh ngắt. Gió chợ chiều thổi qua làm tà áo bà ba của cô hai lay nhẹ cậu đứng ít lâu rồi lặng lẽ quay đi từ hôm ấy người ta chỉ còn nhắc đến cô hai thương như một người đàn bà tự tay dựng lại cơ nghiệp còn chuyện cũ với nhà ông hồng chẳng khác gì một câu chuyện tiếu lâm nơi tửu hậu trà dư